Chỉ thế tà quân, tập 174. đông phương phu nhân rõ ràng nhận thức được điều này, tất cả chuyện này rõ ràng hành động trả thù của tam đại thánh địa. Phương thức trả thù, bí ẩn nhất, lại cũng là phương pháp trả thù trừng trùi nhất. Bọn họ sẽ không trực tiếp trả tẩy bởi vì bọn họ không muốn nhận dư luận lên án của thiên hạ. Nhưng dùng biện pháp này đem đông phương thế giả bước đến chết. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt, có ai không nhìn ra vấn đề chứ? Hoặc là bức bách đến mức quân mặt tà đã lui vào thiên vạc xâm lâm xuất hiện trở ra. Bởi vì hết thảy điều này, đều vì quân mặt tà mà dựng nên. Tại Tổng bộ Đông Phương Thế Già Mẫu thần, có nên báo cho quân mạc tà hay không? Nhiều đơn đặt hàng như vậy, hơn nữa thời gian được rất cấp bách, chúng ta nhất định ăn không tiêu. Đông Phương vẫn kiếm cẩn thận hỏi. Đông Phương lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế trầm mặt lo lắng điều gì đó. Vừa nghe thấy lời này, nhất tợi giận tiếng mặt nổi. Ngươi có xứng làm cậu không hả? Tại sao có biết xấu hổ nói ra lời này? Việc này không phải đều là vì tam đại thánh địa muốn đối phó với ngoại tôn người mới xuất ra âm mưu. Nếu ngươi thông tri cho mặt ta, chẳng phải đúng ý bọn họ sao? Nếu quân mặt ta trở về, bởi vì việc này mà xuất ra cái sơ xuất gì, ngươi như thế nào có thể đối mặt với mũi mũi của ngươi? đông vương thế gia, cho dù quả thực phải chết hết, cũng quyết không thể liên lụy đến ngoại tôn của ta. Trong mắt lão phu nhân hàng quang lóe ra, ai nếu chậm nói cho bạc tà, đừng trách ta ra tay vô tình. Tư không thế giả cùng đoan mộc tế giả đã gặp phải đả kích như vậy. Biết rõ là bởi vì bạc tà, nhưng hai đại gia tộc đầy lựa chọn yên lặng chịu trận, đều không có hướng bạc tà cầu viện. Chẳng lẽ chúng ta là bên ngoài của nó, thân dân của nó lại không bằng hai gia tộc bình thủy tương phụng sau Vẫn kiếm, còn nói ra lời này cũng không cảm thấy xấu hổ à. Đông phương vẫn kiếm, thần tình nhất thời hổ thẹn. Bạn ý của hắn chỉ là hỏi vụ trước thôi, không nghĩ đến mẫu thân trăng dậy của trách công chút lưu tình. Đông phương Vấn Tịnh thở dài, mẫu thân nói không sai, bọn họ trong lúc đó, bất động thanh sắc, đẩy mấy nhà chúng ta nên ông nổi bực này, không ngoài. Chính là muốn chúng ta hướng tiên phạt xăm lâm cầu viện, thậm chí ta còn khẳng định bọn hắn, nhất định, chuẩn bị hầu chiêu, vô cùng lợi hại, chỉ cần một khi mặt ta xuất hiện, chờ đợi đó tất nhiên là một kích, lui định trí mạng. Sau khi tổn thức lớn như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không dung mặt tạ đường sống, hơn nữa cũng không thèm dùng đội hình thử dò xét, trong chuyện này hung hiểm, thật sự là quá lớn. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng mặt tạ đặt mình bên trong thiên phạt xâm lâm, vẫn còn an toàn. Bọn họ không dám đi vào, mới xuất ra thủ đoạn bị ổi này. Thật không nghĩ tới, tam đại thánh địa lại đê tiện vô sỉ đến trình độ như vậy. đông phương lão phù dựng sắc mặt âm trầm cho nên bọn họ càng cấp bách chúng ta càng không thể hướng thiên phạt xâm lâm cậu viện, nhớ kỹ ở Đông Phương thế già ta nếu còn nghe thấy, những lời như thế này lập tức trục xuất vĩnh viễn khỏi già mù không chút lưu tình vâng, như vậy, mẫu thần đương đặt hàng này, làm như thế nào bây giờ, chúng ta thế nào cũng phải có đối sách à, Đông Phương vấn tình hỏi, đương đặt hàng kế tiếp, bọn họ tuyệt sẽ không thoái thác một cách đơn giản hiện tại, cần phải làm là Thông tri cho bọn họ, bọn họ đưa ra giá cả không hợp lý, theo giá cả trên văn. Đông phương lão phu nhân cơ trí cười cười. Toàn bộ nhiệm vụ đều không cho tự tiện xúc động, sau đó thông tri cho các nhân viên liên lạc, tự do chơi đi, sẽ không cho phép tiếp nhận đơn hàng mới. Còn có những đơn đặt hàng đã nhận, vốn có giá trên cơ sở, tiếp tục tăng lên gấp bạc, làm cho bọn họ kinh tế đàm phán, thời gian càng kéo dài càng tốt. Nếu không đáp ứng tăng giá, lập tức đơn độc chối từ đơn hàng mẫu thân diệu kế trong mắt đông phương vấn kiếm sáng người diệu kế ư bất quá chỉ là kế tạm thời thôi kế sách này vì tức có thể tạo ra hiệu quả với rất nhiều người nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi nếu ta phỏng chừng không có sai biệt trong lời nói chúng ta tuyên bố ra tin tức tăng giá mọi người sẽ chọn tiếp tục đáp ứng đông phương đạo phu nhân câu mày nói tiếp cho nên thời gian cũng không kéo dài được bao nhiêu Là uy danh đông phương thế giả, lại không thể bị hủy trong tay lão thân, cho nên chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Một khi xác nhận được đơn đặt hàng, chúng ta phải xúc động, điểm này các người phải có chuẩn bị. Điều này không thành vấn đề, chúng ta bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần có thời gian thoải mái, đơn hàng này vì tất chúng ta không có thể làm. Hơn nữa, nếu có thể đem đơn đặt hàng này, thiệt hết, đông phương thế giả ta không những có thể tái hiện phong thái trước kìa. Càng có thể sáng tạo ra, càng sáng lãng huy hoàng. Dìu kế của Đông Phương Lão Phu Nhân bên trong, Đông Phương vấn tình hiển nhiên đối với viễn cảnh phát triển có chút lạc quan. Ngàn bằng lần không được chỉ vị đối phó được nhất thời mà mù quán lạc quan, thế cuộc trước mắt với chúng ta vẫn tuyệt đối bất lợi. Tam Đại Thanh Địa, hái lại có thể dễ dàng như thế, ba người các người biết ta hiện tại sợ nhất cái gì không? Đông Phương Lão Phu Nhân sắc mặt tương trọng có vẻ lo lắng. À, Mẫu tần. Có gì bâng khoăn sao? Chỉ cần chúng ta có đầy đủ thời gian, lấy chiến lược Đông Phương thế giả, thế nào cũng có thể giải quyết được những nhiệm vụ kia, chẳng qua chỉ là tập trung ưu thế binh lực giải quyết mà thôi. Đông Phương vẫn kiếm kinh ngạc hỏi. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, người ủy thác chân chính đồng ý thu hồi đơn đặt hàng, hay hoặc giả là chỉ để lại một bộ phận đơn đặt hàng. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Lão Phu Nhân nói, điều này không phải là tốt sao? Nếu bọn hắn thu hồi đơn đặt hàng, hoặc là chỉ để lại một bộ phận đơn đặt hàng đối với chúng ta đều có lợi tình thế như thế nào là nghiêm trọng chứ Đông Phương Vấn kiếm hiện diện càng thêm nghi ngờ ngược lại là đại gia Đông Phương Vấn Tịnh lộ ra thận sắc ngương trọng suy nghĩ sâu xa hiện nhiên là đang nghĩ đến điều gì đó đồ đần nếu tình huống xoay chuyển đến dạng này liên đại biểu cho mặt ta cùng với tam đại thánh địa chân chính là kẻ thù không đội trời chung ta lấy ra một ví dụ đơn giản nhất chúng ta nhận được đơn hàng giá cả trên trời mà mục tiêu có thời hạn, mục tiêu có thực lực rất thấp. nhưng bên cạnh, ẩn phục thánh địa cường giả mà chúng ta không thể ứng phó. ngươi thử nghĩ xem tình huống lúc sau diễn biến thành bộ dạng gì. lão phu nhân giọng căm hận nói, ngươi chẳng lẽ là ngây thơ đến mức không nghĩ đến tam đại thánh địa không làm được cái bậc này sao? nếu là mục tiêu nhân vật vốn có vượt qua tư liệu trước đó, đây không phải là trách nhiệm của chúng ta. chúng ta là có lý do lớn để nói sự tình này à? đông phương vẫn kiềm nói. Cái gì gọi là vượt qua tư liệu phạm trù? Ai quyên định? Mục tiêu người xuất thủ có thủ hạ? Nào khách cạnh rồi cung phụng, đều nằm trong danh sách này. Mà tam đã thánh địa thuộc loại như vậy, người ngay cả điểm này, mà cũng không hiểu rõ sao. Đây chính là, chẳng khác nào, đây là cái bẫy cử tử nhất sinh đang chờ chúng ta chui vào. đông phương vấn tịnh thở dài một tiếng nói. Mẫu thân lo lắng chất đúng, việc này đúng là không thể không đề phòng. Nếu là như vậy, chúng ta đã khá có thể bỏ nhiệm vụ à? Đông Phương vẫn Kiếm cãi giận nói, biết chắc là bảy, chẳng lẽ chúng ta cậu muốn chui đầu vào đỏ sao? Có thể không buồn sao, chúng ta quả thực có thể buồn, nhưng đó là nhiệm vụ với giá trên trời, chúng ta một khi buồn, với bồi tương gấp vài lần. Một nhiệm vụ chúng ta có thể gánh chịu được, nhưng nếu là 10 hoặc 100 nhiệm vụ chúng ta phải làm thế nào, Đông Phương Thế Gia làm sao bây giờ, hiện tại Đông Phương Thế Gia có thể gánh nổi sao? Nếu thật sự là như thế, vậy có thể xong đợi. Nếu có thể làm như vậy, ta đã thấy địa kìa, vì cái gì không làm như vậy đây? Đông Phương nhị gia nghĩ thâm suốt vấn đề nghiêm trọng không khỏi thận trọng lên. Sự tình tự nhiên còn chưa đến mức này. Nếu quá thật tới bước này, tình thế cũng đã đến thời điểm cuối cùng. Cực chắn đã, hai bên đều khóc cùng tồn tại, nhất định phải hủy diệt đối Phương. Hiện tại bây giờ, tình huống tuy trăng rất ác liệt, song Phương vẫn bảo lưu, nhẫn nhịn cuối cùng chỉ cần bạc tà không cho khỏi thiên phạt xâm lâm song phương đều có thể tạm thời ở thế bình an vô sự đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu ta kiên trì không cho phép bất luận kẻ nào kinh động đến bạc tà lão phu nhân chậm trại nói tam đại thánh địa bây giờ còn cần thể diện nhưng phần thể diện này chắc không tồn tại được bao lâu giả thuyết của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện cho nên chúng ta sau này lựa chọn nhiệm vụ càng phải cẩn thận hơn lấy vài vị trí tổ. Làm đơn đặt hàng, hiện nhiên đã vượt quá phạm trụ năng lực của chúng ta, cho nên mấy đơn này, dùng lý do trực tiếp này, phái thác là được. Lão Phu Nhân nói tiếp, đối tượng đàm phán thì bắt đầu từ đối tượng có cấp thấp nhất, sau đó tập trung lực lượng, công hẳn những mục tiêu, công quyền khí cao hơn. Lão Phu Nhân cho bắt lế lên thận quan lợi hại. Lúc đời đây, bọn họ muốn áp ách chúng ta, nhưng điều này không phải là một cơ hội khiến đồng phương thế giả chúng ta phát triển lớn mạnh sau. Cái gọi là cầu phú quý trong hung hiểm, phạm việc có lợi đều ẩn chứa nguy cơ tiềm ẩn, nguy cơ vì tức không thể hoáng chuyển. Cái loại mua bán không có bảo hành này, cũng khó khăn mới sinh ra lời tức. Mà nguy cơ trùng trùng, mai phục động một tí lại lâm vào tình thế nguy hiểm, dẫn đến diệt vọng, mới mở ra cục diện có cơ hội. Nếu muốn huy hoạn, hát có phải trải qua mưa gió sao? Ngay cả là diệt vong, nào có sá chị? Mẫu thần nói rất đúng, Tam Đại Thánh Địa muốn dùng phương thức như thế bức bách chúng ta. Cũng bức bách quân mạc tà xuất hiện, nhưng chúng ta cũng chẳng phải vô năng, để cho bọn họ trộm gà thì cũng phải mất đi nắm gạo chứ. Chúng ta bây giờ chính là lấy yếu chóng mạnh, thua không ai cười chúng ta. Nếu chúng ta là người thắng, thành tích thật trực trở. Đông Phương vấn tình, cười cười đồng ý. Nhìn theo ba con trai đi ra ngoài, thần sắc Đông Phương lão phu nhân phả thê mãn nguyện, trong nhảy mắt biến bức vô tùng, thay vào đó một vẻ, thần sắc lò lắng, lẩm bẩm lấy yếu chống mạnh nè, quả nhiên lấy yếu chống mạnh. nếu lần này có thể chống đỡ qua, tự nhiên là mọi sự đại cá. mà Đông Phương Thế Dạ cũng bởi vậy, mà sẽ đứng sững sững, mà không gã. căng cơ tiếp tục, không người nào có thể dao động. nhưng đây chỉ là lời nói mà thôi. lúc đây đây cờ ải này, Đông Phương Thế Dạ lại thật khó có thể vượt qua. Đoan Từ Không, Phong Tuyết Ngân Thanh cùng Đông Phương Thế Dạ, dĩ nhiên đều khó khăn. hơn nữa bị cốt vạn phần. Nhưng Tam Đại Thánh Địa càng thêm ủy khuất tới cực điểm, ít nhất lúc trước cung vàng phần ủy quốc, khi chia bình làm hai đường. Một đường, hợp lực ba nhà, có sáu trăm cao thủ ở phong Tuyết Ngân Thành, đánh lén quân Mạc Tà và Ma Tuyết Yên, cùng với chúng thú thiên phạt, lại khiến toàn quân gặp kết cục hết sức bi thảm. Thậm chí bộ đệ nhất cao thủ, Mạc Tiêu Giao, thân đệ cung chủ độn thế tiên cung Mạc Vô Đạo, cuối cùng cũng không may mắn, mà Tiến Biệt nhận dạng Kết quả như vậy, tổn thất to lớn như vậy, không thể nghi ngờ là bất luận kẻ nào cũng không bị tới. Khi thời khắc nhận được tin dữ này, công chủ đồn thế tiên cung Mạc Vô Đạo luôn luôn văn nhã ổn trọng. Núi sập trước mắt cũng không hề biến sắc. Này đương trưởng miệng phun ra máu tươi, hôn bề bất tỉnh. Không nói sâu xa đây chính là thân nhân duy nhất của Mạc Vô Đạo. Hai quý đệ nương tựa vào nhau mà sống hơn 400 năm, phần tình cảm sâu nặng này hiện giờ truyền đến tin tức mất mát lớn, chẳng phải làm cho trái tim mặt vô đạo tăng vỡ sao? khi hội tỉnh lại, tiền cùng chi chủ đương trưởng, liền muốn phát bệnh, săn bằng quân giả, cùng tư không đoạt mộc mấy đại gia tộc, chân lại bị tiền bối cung phụng thánh vương trong cung ngăn cản, vô luận tam đại thánh địa dần đấy dạng gì tổn hại, nhưng xuống tay đủ với nhân gia thế tục, lại làm sao có thể biện minh nổi? huống chi còn có cử đại thánh giả ở Tiên hường. Cổ lực lượng này chính là đủ kinh thiên độc địa, làm quyết định Mạc Vô Đạo bị phủ súng, thay đổi biện pháp, đổi kế hoạch ban đầu, thành đề nghị cổ đại thánh giả giết chết Mai tuyết Yên cùng quân Mạc Tạ, báo thù cho đề đề. Đề nghị này cũng chiếm được sự nhất trí cao, vô luận nói như thế nào. Mạc Vô Đạo cũng là cung chủ độn thế tiên cùng, nếu đề nghị của hắn ba lần bảy lượt đều bị phủ quyết, vậy hắn đứng ở vị trí cung chủ cũng không có ý nghĩa. Như thế nào có thể phục chúng? Cho nên mới phát sinh chuyện củ đại thánh giả vây công Mai Tuyết Yên. Nhưng làm cho nhóm thánh vương như thế nào cũng không nghĩ ra chính là Mai Tuyết Yên cố nhiên bị củ đại thánh giả vây công vậy mà biến mất. Hoặc có thể nói là thần hồn câu diệt. Nhưng một kích trước khi chết cô nàng đúng là không khoan nhượng kéo theo tam đại thánh giả thuộc mộng huyện huyết hải chôn cùng. Đây là tổn thức to lớn không dị bù đắp nổi. Tâm chủ mộng huyện huyết hải Thôi viên ngạo bác giận tím mặt, cực kỳ đau lòng. Đối với cơn thịnh độ của mộng huyễn huyết hải, đồn thế tiên cung và trí tôn kim thành cũng mơ hữu có chút vui sướng khi người khác gặp hòa. Bởi vì chính mình, tất cả thánh giả đều không có chuyện. Tối đa cũng chỉ bị vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng phía bên mộng huyện huyết hải lại thiếu đi ba vị thánh giả. Sau này, cạnh tranh giữa tam đại thánh địa một nhà này, thực lực sẽ yếu nhất. Kết quả này cũng là không thể nghi ngờ. Cho nên ba nhà ổn định tâm tận, lặng lặng chờ đợi tin tức của sáu vị thánh giả còn lại kia. Nhưng chậm chạp không có tin tức gì truyền lại, làm cho mọi người không khỏi xấu ruột. thánh giả làm việc cũng quá dày dừa sao. Mai Tuyết Yên cũng xong rồi, chỉ còn một mình quân mạc ta có bao nhiêu năng lực tạo nên sóng gió đầy. Chờ đợi lo lắng, người của Tam Đại Thánh Địa còn sót lại ở thiên hương, rốt cuộc truyền về tin tức. Lục đại thánh giả không biết tại sao biến mất không chút tầm hời, mà cả nhà quân gia lại rời khỏi đế đô thiên hương quốc, vài vị thánh giả kia căng bản không cùng những người khác ở chung một chỗ lại đi ra xa, cho nên bọn hắn sẽ tra chuyện. Những người bên này ngược lại không biết. Lầu không có tin tức. Lục đại thánh giả, tam đại thánh địa cuối cùng thiếu kiên nhận, phái người điều tra, mà lúc này mới phát hiện. Ở phía Nam Thiên Hương Thành, từng phát sinh tranh đấu cực kỳ chấn động. Tình huống quả thật là sân băng địa liệt, nước chảy ngược dòng. Mà sau trận chiến ấy, quân gia cũng không có người nào thương vong. Ngày hôm sau toàn bộ quân gia di chuyển, thoái lui vào bên trong thiên vạc xâm lâm. Khoảng thời gian, người Tam Đại Thánh Địa Phái Tra tìm hiểu tin tức. Đã ước chừng 10 ngày sau khi 6 vị thánh giả xảy ra chuyện nên cha không tra chút dấu vết, không biết sống chết cha sao. Lại qua vài ngày sau, người tam đại thánh địa, đóng tại thiên trụ sơn phát ra tin tức, ma động giả lãnh đồng, thân tạng ý lạnh đi đến thiên trụ sơn, tỏ vẻ muốn ẩn cư tại đây, yên tĩnh chờ đợi đoạt thiên chi chiến. Nhóm đứng đầu tam đại thánh địa thế mới biết, ngoài ma động thánh giả lãnh đồng, còn lại toàn bộ thánh giả đã chết hết. Tất cả chết trong tay sư phụ quân Mạc Tà. Tin tức này thật sự chấn động như tăng thiên địa liệt. Khi nghe được tin tức này, mấy người đứng đầu tam đại thánh địa cơ hội tưởng như trời sập. Sư phụ quân Mạc Tà lấy một địch năm, kết quả lại là ngũ đại thánh giả đều mức mạng. Cũng không biết lãnh đồng trước cuộc nói như thế nào, dù sao tòa ngụ tội danh đều đổ hoàn toàn trên đầu sư phụ quân Mạc Tà, lãnh đồng chất thủ tỉnh bảo vệ bí mật đại của quân Mạc Tà nhưng là tỏ vẻ nản lòng thoái chí cũng không muốn tiếp tục trở lại thánh địa tình nguyện ở lại thiên trụ sân chờ đợi đoạt thiên chi chiến đỉnh. theo tin tức đưa tới lãnh ông truyền đến vài lời như là bốn câu hỏi, cũng là tự vấn con tim mình Mạc Vô Đạo đang đọc mấy câu đó trong những lời chi tâm của thánh giả lãnh đồng cũng đem mấy câu đó triệt để tiêu trừ, không hề lưu lại chút đạo. nhưng sau khi đã xem qua nhóm thánh giả có không ít người từ vấn trong lòng mấy câu nói đó cũng như trống triệu chuông sớm, gõ vào trong lòng mọi người sâu trong linh hồn thiên phạt có tội gì đáng giả hay không đoạt thiên chi chiến hay là tội ác chi nguyên đại lục lâm nguy há chỉ là một cây cỡ thiên hạ muôn dân có lúc đau trong lòng bọn người chính là mặt vô đạo lại không hề đem mấy câu nói đó để trong lòng bởi vì trong suy nghĩ của hắn hiện tại Cũng chỉ có duy nhất hai chữ báo tụ mà thôi. Vì thân đệ đệ mặc tiêu giao mà báo tụ. Bất động đái tiên huyết hải thăm cụ. phong tuyết ngân thành toàn có. Sáu trăm bóng hồn. phân cụ hận này đông dạng bất động đái tiên. Cứu đại thánh giả. Chết mất tám người. Còn lại duy nhất một người. Nhưng lại không hề. Quay về bản môn. Từ hàng vạn năm qua. tam đại thánh địa chưa bao giờ gặp phải thất bại. Lớn đến thế này. Nhân thù này làm sao để bảo, quốc mạc ta trưng trực như lương đã trốn vào tiên phạt xăm lầm, cho dù có thánh hoàng, tiền búi chịu tra tay, đương độc đi vào cũng chịu thiệt thoại. Huống gì, theo thánh giả này một bậc tiếng dài, trên danh nghĩa tuy chẳng vẫn là một phần lực lượng của tam đại thánh địa, nhưng đã không còn thuộc vào nhóm tông chủ tam đại thánh địa có thể nắm trong tay. Mặt vô đạo cũng hô duyên ngạo bát và chí tôn kim thành chủ. Toàn, dược thần, thương nghị hồi lâu, ba người cũng đều có kế sách. Hô duyên ngạo bác đề nghị, ba người đông phương thế gia, phong tuyết ngân thành. Cùng, tư không thế gia, đoan mộng thế gia toàn bộ bắt lại, hoặc giết chết toàn bộ, như vậy có thể làm cho quân mặt tạ hiện thân. Nhưng đối với đề nghị cực đoan đến cực điểm này, hai người còn lại đều không đồng ý, nếu là thật sự làm tới, chỉ sợ. Thánh hoàng cung, khẳng định sẽ không tha bọn họ. Lực lượng siêu thế tục bàn sát thế tục chuyện tình vô nhân tính bực này tốt nhất là không làm Mạc Vô Đạo đã đưa ra một đề nghị khác đó là tình huống hiện giờ với các đại thế giả hoàn toàn không dùng vũ lực lấy dường mưu bố trí đại cục hoàn toàn trắng trợn lấy thu đoạn mềm dẻo giết người làm cho bốn thế giả không có biện pháp cũng không tin bọn hắn không tìm quân mạc tà hơn nữa đây là âm mưu liên hoàng hầu chiêu vô cùng tận chỉ cần mấy nhà này còn tồn tại đã Đại Thánh Địa còn có vô số thủ đoạn duy trì âm mưu này. Chỉ cần quân mặt ta chủ động ra khỏi thiên tạc xâm lạnh, mọi chuyện đều tốt, mà toàn nhược trận lại có tính toán khác. Nhưng dưới tình thế này, liên nhận ra đề nghị của mặt vô đạo, phương tức ôn hòa hơn, mặc dù trong lòng vận ủy quốc, không thể thăng bằng. Nhưng đầu sở gây chuyện được quân mặt tà cùng sư phụ của hắn với người khác không có quan hệ, toàn bộ chuyện này điểm duy nhất có thể an ủi bao vị đầu sở này. Mai tôn giả đã chết rồi. Còn có chính là sư phụ quân Mạc Tà đối phó, cùng ngũ đại thánh giả. Tuy rằng kết quả là 5 vị thánh giả thân tử, nhưng tin tưởng sư phụ quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không thoải mái. Trên đời này có người có thể chiến thắng được ngũ đại thánh giả phối hợp với nhau, nhưng chắc chắn cũng phải trả giá thật lớn. Nếu là sư phụ quân Mạc Tà có thể dễ dàng đánh chết ngũ đại thánh giả, mà hoàn toàn không có tổn thương. Vậy quân gia còn cần phải chạy sao? cho nên... Đây căn bản là chuyện rõ ràng. Cho nên, ba nhà đều chờ, chờ quân mặt ta chủ động hiện thân. Bởi vì Thánh Hoàng Cung đã chấp nhận, một khi quân mặt tà trời khỏi thiên vạc xâm lâm, lần thứ hai hiện thân ở cõi trận liền cho phép tam đại thánh địa xuất động thánh giả, cho giết chết. Nếu quân mặt ta cùng sư phụ hiện thân, thậm chí có thể xuất động nhiều cao thủ, thánh vương cấp. Phần mặt mũi này không thể không đòi, nếu không tam đại thánh địa làm sao còn mặt mũi mà tồn tại. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tư không thế gia đoan mộc thế gia tuy rằng chúng diêu. Hiện tại, đang lâm vào cục diện khó xử, tiến thoái lưỡng nặng, nhưng vẫn hết lòng chống đỡ. toàn bộ không có nửa điểm cầu viện quân mạc tà. Còn phong tuyết ngân thành thì hướng bên ngoài thông báo toàn bộ nhân viên đều trút trở về. Phong tuyết ngân thành mặc dù đang trong giai đoạn xây dựng lại, ngay lập tức có nhiều người trở về như vậy cũng là một loại gánh nặng, nhưng cũng đồng thời gia tăng sức lao động, vì vậy... Ngân tuyết Phong thành cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Đồng Phương Thế Gia trở trạng bị dồn đến sân Cùng Thủy Tận, nhưng mọi người trong nhà đều thà trăng ngọc nát cá tan. cũng không chịu thông tri quân mạt Tà. Những biến hóa liên tiếp như thế xảy ra cũng làm cho phía Tam Đại Thánh Địa có chút tức giận. Điều này làm cho Mạc Vô Đạo tự nghĩ, xem ra vẫn là bức bách bọn hắn quá nhẹ. Mạc Vô Đạo đang muốn hạ lệnh, tiến hành bước hành động tiếp theo thì biến cố xảy ra, bởi vì vừa lúc đó Thánh hoàng cung nhận được, linh triệu tập khẩn cấp từ phiêu miểu huyện phủ, lập tức, cử cao thủ, thánh vương, thánh hoàng dùng tốc độ cao nhất chạy đến thiên vạc xăm lâm, hợp lực với huyện phủ cao thủ, ngăn chặn cửu ưu thập tứ thiếu, phá vỡ phong ẩn. Ngay lúc bốn vị thánh vương, hai vị thánh hoàng của độn thế tiên cùng, vừa nửa bước ra cửa, mặt vô đạo, liền trắng trước mặt, vị thánh hoàng nổi. Chuyện tiền bối, lần này đi thiên vạc xăm lâm, vãng bối muốn ngại một việc. Vô đạo thần, thần sắc ôm tộn phi thường cung kính nói, chuyện gì? Vì trí tiền bối đang vội vã rời đi, liền ngừng lại. Tiền bối lần này tiến đến thiên phạt các trắng sẽ gặp tiểu tặc quân Mạc Tà. Mạc vô đạo mỉm cười nói, thỉnh tiền bối chuyển một lời tới hắn, Đông phượng đoan mộc tư không ngân thành đã xong rồi. Đông phượng đoan mộc tư không ngân thành đã xong rồi à, chỉ câu đẩy thôi sao? Đúng vậy. Được, ta nhớ rồi, ta sẽ chuyển lời giúp tông chủ. Vì triển tiền bối nối xong nhảy lên biển mức, trong màn trời xanh thẳm. Mạc vô đạo áo bào trắng đón gió nhìn về phía chân trời trống trại, đột nhiên nở đùa cười. Quân mạc ta, tiểu tặc ngươi lần này, có chui vào cái động chuột, cũng phải ngoan ngoan bò ra nhận lấy cái chết đi. Giết đệ đệ của ta, rồi nghĩ rằng có thể trốn làm rùa đen rút đầu, sống tạm bỡ qua ngày sau. Trên đời này, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Mạc vô đạo ta muốn cho người. Có biết trên đời này có những người, người không nên chọc đến. Chọc đến chính là bồi thường tính mạng cả nhà ngươi cũng không đủ. Quân bạc tà toàn lực thi triệt âm dân độ Pháp có một tiếng động đi xuống 450 50 trường, liền cảm giác được tác dụng của huyện phủ mê vụ đã giảm bớt. Tiếp tục áp dụng phương pháp này, liền đi xuống thêm trăm trường thì phát hiện mình đã thoát khỏi lớp sương mù, có thể tự nhiên quay lại. Xem ra huyện phủ mê vụ này, so với cấm chế cũ u đệ nhất tiếu, ở tuyết sơn thấp hơn rất nhiều. Không phải, căn bản là không thể sợ sẵn. Quân mặt ta, cả người như ánh chớp, tốc tóc lao đi trong lòng đất, xuyên qua mấy trăm trường liền cảm giác phía trước, có một thứ quỷ dị đang gian trọng, hơn nữa càng đi đến càng cảm thấy xung quanh trở nên rắn chắc hơn, giống như là đi vào núi đá vậy, đất xung quanh cứng như tình cường, xem ra đây là cấm chế do huyện phủ bố trí, hoặc đây là nơi tra vào. Của củ u chăng, quân mặt ta ngừng lại, hơi suy nghĩ. đúng lúc này. Gần sát nơi quân Bạc Tà đang đứng trực vang lên một tiếng bạo trống, tiếng trống này giống như núi lửa bụng nổ, âm âm phun ra. Đối mặt với tiếng trống bất tình lình này, quân Bạc Tà cảm thấy như có tiếng nổ lớn trong đầu. Vội vận lực, khai thiên tạo hóa công tầng thứ năm bảo vệ toàn thân, nhưng cũng không ngăn cản được sự xâm nhập của lượng sóng âm khủng bố này. Tức thì đầu óc chóng ván, mãi một lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần, khi đó chỉ cảm thấy toàn lớp đất đá xung quanh đều trung động kịch liệt. Vì cổ u thập tứ thiếu trong truyện thuyết quả nhiên thật mạnh, không hổ là nhân vật truyền kỳ. Quân bạc tà không khỏi hoảng sợ, vừa rồi chỉ là một chút hỏa hét điên cuộn, nhưng quân bạc tà nghe ra trong đó ẩn chứa sự không cam lòng và phẫn nộ, cùng với sự quyết liệt không chịu buông tay. khoảng cách với nhân vật truyền kỳ, gần trong gan tức, làm cho quân bạc tà đột nhiên, có ý nghĩ. Vạn nhất sau khi hắn tra quại, thì tình hình sẽ ra sao? Thả cổ u thập tứ thiếu tra việc này cũng xem như là con dao hai lưỡi. Nghĩ không thông sẽ dẫn đến thương người hại mình. Thậm chí là chính mình sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên sau đó lại là người khác. Đám hỗn đắng Tam đại thánh địa kia dĩ nhiên là đáng hận nhưng cổ u thập tứ thiếu cũng không giống bất cứ đại ma đầu nào từ trước đến nay. Trước kia hắn không hại người vô tội nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại và tương lai hắn không hại dân thường. Tương tự như vậy Cũng không phải tất cả mọi người, Thọ Ân đã bảo, sau khi được cứu ra, lại xuống tay với ân nhân của mình, loại chuyện tình này, mình đã muốn quen mắt, quân mặt ta không thể không đệ phòng. Ai có thể biết được, vị cụ U Thập Tứ Thiếu này, loại người gì đây? Quân mặt ta yên lặng tính toán, hắn nhớ lại lá thức của cửu U Thập Tứ Thiếu và lời mai tuyết yên về cụ U Thập Tứ Thiếu lúc trước. Vì cụ U Thập Tứ Thiếu nó quả thật thoát ra được. Cố nhiên sinh là tâm phúc đại họa của huyện phủ và tam đại thánh địa, nhưng kẻ này lại là duy ngã độc tồn. Hay nói cách khác, thiên phạt Xâm lâm cũng là một trong những mục tiêu chinh phục của hắn. Vàng nhất kẻ điên này thực sự không nói lý, thậm chí cắn trả lại chính mình, thì bản thân mình tuyệt không phải là đối thủ. Quân bạc ta đang chơi vào thế khó xử. Đột nhiên vang lên câu nói của hạt trùng tiêu. Huyện hoàng xuất, phong ẩn phả. Hắn như cảm thấy được ánh sáng. Tìm ra được phương pháp cho tình thế hiện tại. Dù có ta hay không, thì phong ứng kia cuối cùng cũng bị phá. Chỉ bằng thư dịp này, là một người tốt, để cho hắn một cái nhân tình, bạn nhất có chỗ tác dụng thì tốt, nếu không thì với âm dương đột pháp của mình, cũng sẽ không gặp tai nạn gì. Cùng lắm là lôi kéo hắn đuổi theo mình. Nghĩ đến đây, hắn trước cuộc cũng tìm ra, cái mình cần, có mục đích rồi. Quân đã thiếu trước cuộc gia tăng tốc độ, trong lòng có chút cấp bách, phải thật nhanh, nhất định. Và đến trước khi tên điên kia, phá phong ấn, nếu không thì chuyến đi này của ta chẳng phải trắng tay hay sao? Mặc dù, hồng mong tự khí, hỗ trợ âm dương độ pháp, làm hiệu sức tăng mạnh, nhưng quân mặt ta cũng phải mất sức, của sức của chính châu hai hổ muốn chưa vào được cái địa phương quỷ quái này. Vừa mới đi vào, quân mặt ta nhìn không được thấp giọng mắng một cầu. Tại sao lạnh như thế? Thật là lạnh quá đi. Ngay cả linh hồn cũng có thể bị đông cứng. Đoán xem. Đây có vẻ là một cái thông đạo chật hẹp đen tối, sâu không tới đâu, bên trong đồ lạnh so với tuyết sơn, chỉ sợ chết hơn cả gấp mấy lần. Từng luôn gió lạnh, như những chuỗi dao găm, lợi hại, mang theo dòng khí lạnh đáng sợ. Quân mặt ta vừa mới nghĩ đến đây đột nhiên kinh hại phát hiện, lạnh phong hiện giờ tăng mạnh, hơn nữa còn lóe ra hạng mang, như là một thanh đau hiểm ác. Đau phong vừa đẹp vừa dài, vừa mỏng, nhưng không có gì. Là không thể phá được Càng vào sau Tiếng gió càng lớn giận, Đào phòng xuất hiện càng ngày càng dày đặc Âm thanh phát ra như tiếng trống kinh thiên đồng địa Quân bạn ta không khỏi hoảng sợ Thời tiết quỷ quái như vậy Mà cửu U thập tứ thiếu là có thể trong này nhiều năm như vậy Đột nhiên Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì Cửu U hạng phong cùng với Cửu U hạng đào Sao lại xuất hiện nhiều như vậy Ai đã gây ra chuyện này chẳng lẽ bên kia lại có vài tên tiểu tử tới đây bốn công tử còn chưa chết đâu sao lại có người ta đầy chứ sau đó là một tiếng cầm chủ quân mặt ta trổ trang chứng kiến một bóng người bay vọt đến với quỹ đạo vô cùng quỷ dị đào phong lời hại kia đâm vào người hắn nhưng chỉ phát ra âm thanh của kim loại va chạm với nhau hoa lửa bắn ra tuôn tè mà hắn cứ như vậy một thoáng đã muốn biến mất khỏi tầm mắt quân mặc tà hướng theo cửu u hàng phong lào tới quân mặc tà lâu mồ hôi lạnh Thật cố chấp, đau phong dày đặt như vậy, cho dù cường giả, cấp thánh giả cũng tuyệt không dám đón nữa. Nhưng người này, cứ bình chân như vậy mà đón lấy. Đột nhiên có âm thanh phát ra trên mặt đất, quân mặt ta nhìn lại, trời hít một ngậm hơi lạnh. Cổ u hạng đau, bị gió thổi trời trên mặt đất. Hắn tu một thanh cầm nơi tay, phát hiện ra lực đau đã hết, thanh đau này rõ ràng thuộc loại siêu cường, kim loại. Khuôn mặt tà phỏng chừng cổ u hàng quan mức độ cứng trắng có thể so với đào kiếm, do mình dùng, kim chi lực chèn luyện thành. Nếu lỡ huyền huyền đại lục, một thanh cổ u hàng đao, đều có thể xưng danh là thần binh lợi khí, cái khó chính là thanh đao này lại nhẹ nhàng như không. Thanh thần binh, sắc bén như vậy, đâm vào người, nhưng là không gây thương tổn dị cho hắn, người này cũng thật là lợi hại, không hổ là cổ u thập tứ thiếu trong truyện thuyết. Nói đi cũng phải nói lại, ngoài trừ tên Liên nệ ra cũng không có ai như vậy cả. Bước quá đau đầy tuy chẳng không gây thương tổn cho cựu U thập tứ thiếu, chẳng lẽ lại không thể gây tổn thương cho người khác? Đây chính là bảo bối đó nhà. Huống chị ta còn có thể lợi dụng kim chi lực tràn luyện thêm một lần nữa. Chỉ cần tràn được, thì sẽ có kết quả, vượt sức tưởng tượng. Ít nhất so với mấy cái đạo kiếm lúc trước, thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa nơi này, ta liều nhiều như vậy. Đây chính là cái bánh tự trên trời rơi xuống. Việc tốt, việc tốt. Quân mặt ta cảm thấy chất thích tủ, hai tay ra sức vơ quét. Một đường chạy theo hướng gió, thu nhặt, cửu u hàng đầu, chơi trên mặt đất, hoặc đang bay trên không trung, hoặc đang gâm trên vách động, càng là nơi ít gió, thứ này càng nhiều. Mỗi chui, đều là độ mình giống nhau, mỏng nhẹ, lóe lên hàng quang, cầm trót tay, liền cảm nhận, một luồng lành lẽo dần lên. Bên trong hồng quân táp, mai tuyết yên đang luyện công chợt nghe thấy một đoạt âm thanh vang lên liền mở mắt quan sát chỉ thấy từng chui đau liên tục từ trên không trung rớt xuống giống như mưa đã từ trên trời rơi xuống vậy chỉ trong chốc lát đã thấy chồng chất thành một đống lớn lâu lâu rồi rớt xuống tiếp cẩn thận quan sát mai tuyết yên nhất thời nghe dại khiếp sợ trong đầu xuất hiện ý nghĩ đây chẳng phải là cửu u hạng nhận trong truyện thuyết sao nếu quả thật là cửu u hạng nhận trong truyện thuyết thì mặt tà hắn đang ở chỗ nào loài thần binh này Ở huyền huyền Đại Lục chính là thần binh tối thượng không dị phá được, hơn nữa cụ U Hàng Nhận chưa bao giờ bị bớt đi, cho dù phải tan phá, tất cả cũng phải đem thu hồi cho bằng được. Mai Tuyết Yên mặc dù chưa thấy qua lần nào nhưng đã từng nghe nói tới, lúc này vừa thấy loại binh khí trói lòa lạnh lẽo cổ quái thì chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra được. Chẳng lẽ quân mạc ta, hắn hiện giờ đi đến cấm địa trong thiên phạt, Mai Tuyết Yên không khỏi lo lắng quân mặt tà vừa đi vừa thu tiểu đào, không lâu sau liền có cảm giác mình đã thu được mấy ngàn chui đau rồi, mà phía trước vẫn còn rất nhiều, phía sau hình như vẫn còn đau bay tới. càng đi về phía trước, con đường càng trọng lớn, trên vách động cũng mơ hồ có thể thấy được dấu vết sặc sợ có thể là do cũu thập tứ thiếu những năm gần đây tạo ra. ở bên trong xem mới biết được vách động này trước tiên cũ không thể phá nổi. Quân Bạc ta thậm chí dùng viêm hoàng chi huyết, dùng hết khí lực đâm thẳng vào, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành một vết nước nhỏ mà thôi. Đây trước cuộc là chất liệu gì? Sao mà cứng trắng như vậy? Khó trách tên điên kia vẫn không thể đào ra được. Quân Bạc ta trước cuộc hiểu ra vấn đề. phía trước mơ hồ truyền đến ánh sáng kỳ quái. Quân Bạc ta từng bước đi đến liền phát hiện ra chỗ này là một hang động chất vị quái. Trên đỉnh hang động có tầng ngũ sắc quang mang. Pháp tra uy nghiêm vô cùng vô tận. Tự hồ kiên cố không gì phá vỡ nổi, hơn nữa con tra ngập loại lực lượng thần bí. Quân Bạc Tà nhìn có chút quen mắt, cẩn thận quan sát một phen, suốt cuộc phát hiện ra đây chính là một loại trận pháp, hơn nữa con là. Có nguồn gốc từ trận pháp kỳ diệu của cựu u Thập Tứ Thiếu, vì rằng còn lâu mới bằng trận pháp của cựu u Thập Tứ Thiếu, tự thân bố trí, nhưng uy lực của đó cũng chất cả. Thật sự nghĩ không ra tiêu biểu huyện phủ là có thể dùng thủ đoạn của cửu u thập tứ thiếu đối phó với cửu u thập tứ thiếu chuyện này nếu truyền ra ngoài là thật làm cho cười cho thiên hạ không biết như vậy có tính là cửu u chưa thiếu mang đá đập lên chân mình hay không trong hang động này đây cửu u hàng nhận đây từng đóng xếp bừa bùn nhìn sơ qua có thể ước chừng không ít hơn 10 vạn chui đào hắn là do tích lũy theo năm tháng xem ra vì cửu u thập tứ thiếu này đối với những thứ này cũng không quan tâm lắm chúng cũng không phải vật gì quý hiếm lắm. quân bạt tà hai bắt liếc nhìn xung quanh, tâm niệm vừa động, thì chỉ trong chốc lát, lặng im không một tiếng động, đã thu lấy gần phân nữa. hắn thầm nghĩ, cụ u thập tứ thiếu dụ sao cũng không dùng những thứ này, mà còn nhiều như vậy, còn không bằng, để ta lấy một ít, thì ta có chỗ cần dùng. bớt quá, quân bạt tà vẫn không ra tay quá mức, mỗi chỗ chỉ lấy một ít, cho dù trong góc tối tâm nhỏ, không ai thấy, hắn cũng lấy một ít. Sau khi đã thu xong, quân ba ta cảm thấy cửu ưu hạng phong đột nhiên mạnh lên, sau đó một đạo hắc ảnh bay ra, thi thầm mẵn. Rõ ràng là kỳ lạ. Cái gì của không có, sao lại xảy ra chuyện khác thường như vậy? Là bốn công tử chạy một chuyến. Thế nhưng, người tự xưng bốn công tử, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì giống công tử cả. Đầu tóc bù xù, mặt bày đen thui, hoàn toàn không nhìn ra người này, rốt cuộc trong như thế nào. Duy chỉ có đôi mắt là cực sáng, toàn thân quần áo trách nát, hết sức thê thảm, đến nỗi chỉ sợ ăn mậy thê thảm nhất trên thế giới này khi thấy hắn vẫn cảm thấy an ủi vài phần, thì ra so với hắn còn thảm hại hơn. Đi vào trong hang động, ánh mắt nhìn lên ngụ sắc quan hoa, âm thanh hung dữ của hắn cất lên. Ta tự xem tứ độ bỏ đi này, còn có thể cản trở bụng công tử thế nào. Nói xong, hắn liền như muốn bay lên. Người này hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của quân Mạc Tà, điều này làm cho quân Mạc Tà cảm thấy yên tâm, xem ra âm dương động của mình quả là nghịch thiền nhỉ? Quân Mạc Tà cũng không dám tiếp tục để cho hắn điên quần oanh kích, không cần nói nhiều. Chính mình đứng gần như vậy, khó mà bảo toàn, sẽ không bị chấn động, đến hù mê bất tỉnh, ngất đi vẫn còn là nhẹ, chỉ sợ chấn động kia sẽ làm cho lỗ tai của mình bị điếc luôn. Cậu U thập tứ thiếu bế này, vừa định bay lên thì nghe thấy một âm thanh vang lên, giọng có vẻ buồn bực. Cứu u thập tứ thiếu à, còn đánh đắm cái gì? Ngươi mấy trăm năm này oanh kích vẫn chưa chán sao? Ai? Ngươi là ai? Đi trai cho ta. Nhanh đăng trai cho bốn công tử. Cứu u thập tứ thiếu trong chốc lát, cả người đầy lông dừng đứng lên. Hắn thậm chí cảm giác được trái tim của mình bỗng ngừng lại, hai mắt như hai quan cầu lóe lên. Hơn ba trăm năm, tiến sát, Là 375 năm, mình, một người, sống ở chỗ này, không nói đến nhân loại, ngay cả con kiến, con dùn, cũng chưa từng gặp qua, cô độc đã thành thói quen, tịch bệnh trở thành một loại tiêu khiển. Tâm cụ ô thập tứ thiếu, sớm đã chết rồi, bất kể như thế nào, nơi này đều sẽ không có người thứ hai xuất hiện, nhưng hiện tại, lại ở bên cạnh hắn vang lên tiếng nói của người khác. Thành năm tuy chẳng không lớn, nhưng đối với cụ ô thập tứ thiếu, mà nói chẳng khác nào. Như sấm vang bên tai, sâu một tiếng, cỗ u thập tứ thiếu thân mệnh xoay tròn, thành một đoạn hư ảnh. Từ gần đến xa, từ xa đến gần, chỉ một thoáng, trong động phủ, tất cả đều đầy thân ảnh của cụ u thập tứ thiếu, một mảnh dài hư ảnh thế nhưng toàn bộ như hóa thành thực, thật giống là ngàn vạn cỗ u thập tứ thiếu đang đứng trong động, khuôn mặt ta có người đổ mồ hôi lạnh, khi triển công phu lợi hại như vậy, cũng dễ như tiểu tử ăn kẹo đường vậy. Quân bạc tà đã qua không biết bao thủ, nhưng tuyệt không có ai có thể so được với cửu u thập tứ thiếu trước mắt. Ngay cả mai tuyết yên của mình cũng không đạt được loại trình độ này. Trong mắt quân bạc tà, tốc độ như vậy, có thể so với tốc độ ánh sáng à, thật sự quá nhanh đi. Đi trà, người nào dám, cả gan, giả tận giả quỷ trêu đùa bổ công tử. cửu u thập tứ thiếu bắt lé sẵn lên, lưu ý mỗi nơi cẩn thận nhìn chung quanh cắn trăng gầm lên. Nếu không trà... Để bốn con tử bắt được người Sẽ không khách ký như vậy đâu Người ngay cả phát hiện cha ta Cũng không làm được lại còn léo nhéo muốn ta đi cha Thật sự là lâu cả Người chỉ đang hù dọa ma quỷ thôi Khuôn mặt ta trong lòng oán thầm Sơ sơ mũi buồn bực nổi Cô U thập tứ tiểu, quả nhiên là nói dối cũng không đỏ mặt nhà Thật sự bội phục bội phục Ta muốn xem làm sao người bắt được ta hiện thân Người nói vậy mà cũng nghe được à Cô U thập tứ tiểu, Bị một câu nói này làm đầu óc rối bụi Cũng phải nhảy dựng lên Xong trưởng rung lên trong mắt Bắn ra mấy luồng thần quan màu đen Cả người tràn ngập một loại khí thế kinh người ngẩng đầu trống lên một tiếng Khi hắn trống xong Quân mặt ta lên cảm giác được Không gian trong đồng phủ hoàn toàn biến thành Một khối thủy tinh cầu vô cùng to lớn, Không gian cô động Câu ô đệ nhất tiểu, Thậm chí còn có loại công phu Kinh thiên động địa như vậy Nếu thiên địa tự lung của Mai Tuyết yên Cũng không có khả năng so được, thiên địa tụ lung bất quá là mượn dùng lực lượng thiên địa, phong tỏa không gian trong phạm vi nhỏ, nhưng cụ u thập tứ thiếu, dùng chiêu thức ấy trực tiếp giam cặm thiên địa chi lực, biến tiến không gian trở thành vật chết. Loài lực lượng tuy bá đạo kỳ dị, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến tân pháp âm dương độn. Đến trong trạng thái ẩn thân của quân đại thiếu gia, quân bạc tạ tuy rằng thấy được sự dị thường. Thậm chí cũng rõ ràng cảm nhận được không gian tỉnh mịch xung quanh, nhưng hắn chỉ cần không di động thì cựu ưu thập tứ tiếu không thể nào phát hiện ra hắn. Dù là như thế, nhưng quân mặt tạm dù sao cũng là bị phong tỏa trong tiếng không gian này. Đây là lần đầu tiên quân mặt tạ nhìn thấy có người, có thể, hạn chế âm dương độn của chính mình. Mặc dù người này không chân chính nhìn thấy hắn, còn không ra, bốn công tử chỉ còn ra chiêu tối hậu, cựu U thập tứ tiếu âm trầm nói. Có thể ẩn thân chưa mặt bốn công tử, quả nhiên là có bản lĩnh, nhưng nếu ngươi đã đặt đến trình độ này, thì ngươi cũng nên biết cái gọi là phá tái hư không chứ? Hắn ngừng là một chút, muốn cho kẻ ẩn thân đó chút thời gian suy nghĩ, rồi mới nói tiếp. Bốn công tử nếu giam cầm không gian trở thành vật chết, thì phá hủy không gian đối với ta cũng không phải là cái việc khó gì, ngươi còn không chịu đi ra, vậy thì ngươi cũng đừng nên hối hận, khi không gian bị phá hủy, thì chính thức sẽ tăng thành mảnh nhỏ. Nếu người còn không trả, bốn công tử lập tức nhịn nát biến không gian này cho người triệt để, hồi phi yên diệt. Vẫn là sự im lặng, không có hồi âm. Cụ ô thập tứ thiếu kiên nhận khóe miệng, hàm chứa một tia tiếu ý. Hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhận định, kẻ ẩn thân tự nhiên nhận ra sự uy hiếp của mình. Bởi vì từ xưa đến nay, không ai có thể, trong không gian bị phá hủy, mà có thể sống sót. Kẻ ẩn thân này có thể cường đại, nhưng chỉ cần hắn lên tiếng, thì hắn còn là người, chỉ cần là người thì sẽ không tránh khỏi chiêu này, nhưng một chiêu này cho dù hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, phá toái hư không, tiêu hao nội lực vô cùng lớn, mắt thấy chỉ vài lần tấn công vào phong ấn là có thể phá tan nó, hắn cũng không muốn phí công vào việc vô ích, nếu không phải để ý đến hậu quả một chiêu đó, thì hắn cũng không muốn đợi lâu như vậy. Thật lâu sau,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 Cần thời gian chuẩn bị lâu như vậy sao? Thanh âm này vô cùng buồn bực, hư vô mờ mịch hơn nữa. Cứ như chuyển động vòng vòng trong phật thức, căn bản là nghe không ra trước cuộc, là từ nơi nào truyền đến, thanh âm có vẻ như không lưỡng, nhưng trong đó lại có ý kinh ngạc giống như là tác một cái vào mặt cửu U thập tứ thiếu. cửu U thập tứ thiếu nhất thời cảm giác được chính mình như bị ăn một tát. nhưng dương từ đắt nửa ngày, vốn định chờ đối phương cầu sinh tha thứ. Kết quả không nghĩ tới, lại là mình đang bị đối phương đùa bẩn, loài sự tình này chỉ cần là người đều không thể nhìn được, huống chi là cửu u thập tứ thiếu, Kẻ mà mắt luôn cao hơn đầu, từ cao từ đài. Nếu ngay cả người này thu thập không được, thì còn nói gì đến duy ngã độc tôn, quân đam thiên hạ, cửu u thập tứ thiếu hoàn toàn nổi giận, phá một tiếng phá này, cửu u thập tứ thiếu cuồng nổ trống lên, theo sau là một loạt âm thanh gầm lên. Quanh người của u thập tứ thiếu xuất hiện vô số hát sắc quang mang đang gương tụ thành thực thể. Hát quang mang này so với bầu trời lúc đêm tối còn muốn hát ám hơn. Đoàn hát sắc quang mang này dựng thẳng lên bay thẳng vào không trung. Cánh tượng giống như sinh vật biển ở dưới đáy đại dương hoặc là một bầy trắng dữ tận đang dựng đứng hướng vào cổ người đang chọc tức nó để cắn. Trong mắt hắn không có chút ánh sáng nào chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm giống như hát động vũ trụ vậy. Cao thầm khó lượng, độc thời hắc khí nháy mắt tràn ngập khắp nơi, cổ u thập tứ thiếu xong trưởng trung lên, hai tay đánh mạnh xuống dưới, một cơn lốc cuộn bạo theo tay hắn trong nháy mắt dần lên. Hắn rõ tràng là đánh xuống, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, nhưng cơn lốc kỳ dị này không ngờ từ dưới tiên cuộn dựng lên. Quân mặt ta trỏ tràng nghe được, không gian chung quanh phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như một quán đồ trang sức hoàng mỹ bị người ta gõ nhẹ nhẹ. Sau đó từng vết trạng rất nhỏ xuất hiện. Vết trạng này càng lúc càng mở rộng, từng bước lan trao toàn bộ đồ sứ này. Việc tràn nước cứ diễn ra từng chút từng chút một, càng về sau kết quả càng trọ tràng. Nguồn mặt ta đều thấy trước trạnh mạch toàn bộ diễn biến này, từng điểm từng điểm nhỏ một, trong toàn bộ quá trình. Mặc dù hắn không từng mắt chứng kiến nhưng hắn thật sự cảm giác được như chính hắn nhìn thấy vậy. Không gian chân chính, bị nghiền nát. Hoang động trong nháy mắt tiến thành, một cái hắc động cắn nuốt hết thảy mọi thứ, hoàn toàn bị ngăn cách. Có lẽ phá hủy không gian căn bản không tồn tại ở thế giới này mà bị chuyển đi sang không gian thế giới khác, như vậy thì có vẻ hợp lý hơn cả. Nhưng trong trạng thái hư vô âm dương động, vương mặt ta vẫn bình yên vô sự. Phá toái hư không, quá thật có thể hủy diệt hết thảy, thuộc về hư vô. Nhưng duy nhất không thể, cũng chỉ có hư vô. khuôn mặt ta thở dài một hơi nhẹ nhẫm, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là phá toái hư không, cảnh giới trong truyện phía sao. Nếu quả thật ngay cả không gian cũng có thể hủy diệt, vậy thì cái gì là không thể hủy? Cựu ưu thập tứ thiếu không hổ là nhân vật truyền kỳ, làm cho cuộc sống hàng ngày của tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ có thể bình an. Lực lượng kinh tiên động địa khủng bố như thế, bắn sử dụng đã không chút, tốn hơi sức nào.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 Người này có kỹ xảo ẩn thân cao đến đầu nhưng cuối cùng vẫn là người bằng xương bằng thịt. Làm sao có thể vượt qua việc giết chóc lần này? Cổ U thập tứ thiếu thở dài, cảm giác được lực lượng của mình vừa rồi theo một kích kia hao tổn không sai biệt lắm. Khoảng một phần ba thì có khỏi một trận buồn nạn. Hắn thì thào nổi giận mắng. Thật là cái đồ hỗn trứng không biết trời cao đất dày. Ngươi cho là sử dụng phá toái hư không này, dễ lắm sao? Lại làm hại bốn công tử, tổn thất không bích nguyện khí. Là một tên hủng trứng, giết không sợ súng như người, làm cho bốn công tử phải bị vây ở đây, thêm một thời gian dài, đúng là chết chưa hết tội mà. Vừa dứt lời, đột duyên bên trong một mảnh tĩnh lặng, một thanh âm tò mò hỏi hàng. Đây là cái gọi phá toái hư không sao? Y luật thật sự chất lớn, thiếu chút nữa thì có thể thương tổn được bốn tọa. Trước đó ta còn không nghĩ đến, trên đời lại có thể có công phu kinh người bậc này. Cố U thập tứ thiếu trước danh dân chứng huyền huyền đại lục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 Hắn hít vào một hơi thật sâu, sự yên tĩnh liệt quay trở lại, bắt ống tay áo trách trưới một cái, sạc. Không gian trong công trung vẫn còn dư lại, như vài miếng thủy tinh, liền bị hắn quét sang một bên. Sau đó cựu ưu thập tứ thiếu liền ngồi xuống, trong đồng phủ này, hắn ngồi như không của thế giới kia, nhưng hắn vẫn tồn tại như trước. Hắn cúi đầu nặng nề nói, các hạ, nếu đến đây đi đùa dẫn thì có thể đi được rồi, bốn công tử còn có việc làm không có hứng thú cùng người khác vui đùa. nếu các hạ đến vì lý do khác, thì hãy nói ra. bốn công tử xin lắng nghe. chỉ là một câu, cữu u thập tứ thiếu liền lấy lại quyền chủ động. ngắn ngủi sau một lúc tức giận, cữu u thập tứ thiếu nháy mắt liền bắt được tử huyệt của quân bạc tà. bởi vì nếu đã xuất hiện trong này, thì mặc bề bản thân tu vi nghịch thiên như thế nào cũng đều có nguyên do mà đến, có một đích. Thì chính vì bản thân mình, cho nên, cửu U, thập tứ thiếu, nháy mắt luyện hiểu tra vấn đề. Cũng chính là bởi vì như thế mới nói ra được lời lẽ hay như vậy, dành lại quyền chủ động về mình. Mặc kệ người này trước cuộc là có ý gì, mục đích của hắn cuối cùng vẫn phải đàm phán với mình, cho nên mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỵ biến. Mặc dù đây không phải là tác phong của mình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mình tìm không trai được hắn ở chỗ nào à? Cho nên hiện tại, cựu ưu thập tứ thiếu mặc dù chiếm được thế chủ động, nhưng trong động hắn ngược lại càng thêm buồn bực. Đại danh đệ đỉnh cựu ưu thập tứ thiếu. Cứ như vậy, ngồi yên lặng trong không gian thời không chờ đợi kẻ kia. Hắn có thể lựa chọn chỗ ngồi, nhưng quân mặt ta lại không thể, quân mặt ta không chút nghi ngờ gì. Khi chỉ cần mình thoát khỏi trạng thái hư vô có âm dương đụng, thì lập tức sẽ bị không gian quỷ dị nệ cắn nuốt. Như vậy, lại là một kỳ xuyên việc khác sẽ bắt đầu. Nhưng kết quả nào đi nữa, thì không cần nói quân mạc tạ cũng sẽ không chấp nhận. Dù sao cũng là phá toái hư không, ai biết, sự tình chó má gì xảy ra, chuyện này không thể mạo hiểm được. Cho nên quân mạc tạ duy trì trước trạng thái hư vô âm dương động, chậm rãi tán thưởng một tiếng. Cấu ô thập tử thiếu, tâm kế của người quả nhị nhất đẳng bất phàm. Cấu ô tập tứ thiếu hư một tiếng nhưng không có lên tiếng, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không có động đầy. Quân mặt ta cảm thấy hứng thú khi quan sát vẻ điền nhân vật truyền thuyết nổi tiếng khủng bố của huyền huyền đại lục này, nhưng bức luận là hắn làm cách gì cũng không thể thấy được mặt của cựu U Thập Tứ Thiếu, ngay cả lúc cựu U Thập Tứ Thiếu ngẫn đầu lên, hắn cũng có thể nhìn qua, nhưng cũng chỉ là một mảnh mông lùng. Cựu U Thập Tứ Thiếu làm thế nào có thể căng cản sự quan sát đến từ các giác quan, kể cả giác quan thứ sáu, hay đây chỉ là một công pháp đặc biệt nào đó mà thôi? Ta chính là người thay mặt thiên phạt sầm lầm. Quân mặt ta đương nhiên không muốn chờ đợi như vậy nên nói ngắn gọn. Hôm nay đến đây là muốn cùng với thập tứ thiếu người đàm phán vài giao dịch. Cố ưu thập tứ thiếu ngồi yên không giúp giết thẳng nhìn nói, Nói tiếp, nói cho hết luôn. Không ngờ lại là một khẩu khí mệnh lệnh. Quân mặt ta cũng không có tức giận, vẫn giữ khẩu khí ngang hàng, tiếp tục đoại. Vào vấn nơi này, dưới sự công phá của các hạ, càng ngày càng yếu, Tin rằng chỉ cần vài ngày nữa thì các hạ hoàn toàn có thể phá nát phong ấn. Sau đó các hạ có thể thoát ra. Từ đó về sau như lòng dư hổ tung hoành thiên hạ. Nhưng có một việc ngươi không thể không đề phòng. Tại thời điểm ngươi ăn bài phong ấn cũng chính là thông đạo của u thần kỳ biến mất. Điểm này hai ta đều rất rõ ràng. Cho nên ngay khi người bài trừ phong ấn cũng chính là lúc người không còn được lui nữa, không còn chút nào, chỉ có thể ngạnh kháng.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 Tam đại thánh địa và phiêu miểu huyển phủ cũng sẽ không để cho người ra một cách bình yên, cho nên hiện tại ở ngoài đã có ít nhất hơn 10 vị cao thủ. Các thánh vương thánh hoàng đang chờ sẵn tiếp đón người. Quân mặt ta nói đến đây đột nhiên tăng thêm khẩu khí trầm trọng nổi. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, người cũng biết ta thực sự không phải là ở đây nói chuyện dập cân. Ngay tại lúc người phá phong ấn chính là lúc dễ dàng giết chết người nhất, mà trận chiến này là tỷ lệ người bị giết là trên 8 phần. Người nhiều nhất chỉ có thể nắm chắc hai thành, hoặc có thể nói là chỉ có cơ hội chạy thoát thì đã may mắn lắm rồi, hơn nữa coi như là người có thể chạy được thì cũng phải đối mặt với sự đuổi giết vô cùng vô tận. Mà với lực lượng còn sót lại của người thì không đủ để đối phó tất cả chuyện này, do đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. Quân bà ta chậm rãi nói xong câu sâu cùng, rồi im lặng. Cụ u tập tứ thiếu không vội, hắn lại càng không cấp, chẳng qua mọi người đều phải bị tổn hào. Sợ sao, ca ca ta, có hồng quân thấp tốt như vậy, con phải sợ người sao? Dù sao thì kết quả cuối cùng, ta đã nói với người rồi. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề lớn mà cụ U thập tứ Tiểu cũng sớm đã ý thức được, ai cũng là người hiểu chuyện, quân mặt ta bất quả cũng chỉ là đem việc đó nói trỏ ra mà thôi. Quan trọng là nội dung phía sau câu chuyện, nhưng quân mặt ta nói đến đây thì lại không tiếp tục, hắn đã chế bánh qua kẻ khác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 đánh vào phong ấn như vậy người nói không sai cụ ưu thập tứ thiếu hừ một tiếng mang theo sự không cam lòng dữ dội và hậm hực hắn cắn trăng nói thêm người nói tuyệt không sai nhưng chẳng lẽ bốn công tử không biết sao bốn công tử mấy trăm năm trước đều tró trang tranh bạch, nhưng kẻ nói chuyện với hắn bây giờ lại không như vậy hắn không cam lòng bởi vì cách nói chuyện đều bị quân mặt tài chiếm tiền cờ trước dẫn dắt đến đề tài hắn muốn cũng không phản bác gì được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 Nói không sai, lời nói của ta đối với người, ngay cả một điểm hữu dụng cũng không có. Nhưng đối với cửu ưu tập tứ thiếu các hạ mà nói, vẫn có chút dùng được. Quân mặt ta lại nói, nếu không thể đem người này dồn vào thế hạ phòng, thì trận đàm phán này cũng vô dụng, ước nguyện ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được. Cho nên, quân mặt ta sau khi nói trao vấn đề là bắt đầu khích tưởng, Cửu ưu tập tứ thiếu tất nhiên là chất ủy khuất, buồn bực, nhưng quân mặt ta, quân đại thiếu gia vậy để người khác coi thường như vậy sao? ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thấy được sự tồn tại của ta. cho dù ngươi là cưu u thập tứ thiếu, thì sao nào? bây giờ là ta sẽ giúp cho người, chứ không phải là ngươi sẽ giúp cho ta. có việc phải nhờ người, mà còn dám để lão tử tự mở miệng, xem lão tử chơi đùa những người như thế nào. cưu u thập tứ thiếu thở ồ ồ càng ngày càng gấp, ngực phập phồng, càng lúc càng kịch liệt. hắn mặc dù tu luyện mấy trăm năm, tâm trí được trang luyện rất tốt, nhưng kể gặp hắn sau một thời gian dài. Lại là một tên, có mồm năm miệng mười. Tầm cờ, trí tuệ đều không kém hơn hắn một chút nào. Hơn nữa, còn là một tên cực đoan vô lại. Quân mặt tà, lời lẽ sắc bén, chỉ với công phu mấy câu nói là có thể đem người chết trong quan tài có thể thức dậy. Huân trì là kẻ không giao tiếp với thế giới bên ngoài, tới mấy trăm năm, như cựu U thập tứ thiếu. Cựu U thập tứ thiếu cảm giác, mình như đạo cũng đang bị thiếu mẫu. Ý người nói là ta không bằng một cây trắm ta không bằng một cây chấm phải không? cựu u thập tứ thiếu đột nhiên điên cuồng hét linh một tiếng, long trang đầy phẫn nộ không thể tiết tra. Sư vật tiếng hắn thoát khỏi không gian cầm cổ, chạy cha hung hăng đánh một quyền vào vách động. một quyền hồi tự khí lực toàn thân, cùng với phẫn nộ, quy luật một quyền này quả thực được xưng tụng là chân chính bài sân hại đạo, thạch phá tinh tiện. một tiếng vang lên, cả cựu u thông đạo đều vì vậy mà trung lên. sau đó là âm thanh kéo dài suốt thông đạo. Tàu thanh chấn động tích lũy năng nề phản hồi trở lại. Lộ tai quân mặt ta thiếu chút nữa bị chấn điếc. Nhưng khi hắn thấy tình thế không ổn liền đập tức trốn vào trong không gian hồng quân pháp. Nếu không thì hắn thật sự bị kẻ này chấn nát não, mất tuổi. Quân đại thiếu trong lòng rất bức mạng. Cho dù ngươi không bằng một cây chấm cũng không cần phải lớn tiếng nói ra như thế chứ. Xem ngươi hưng phấn như vậy, cái này cũng đáng để khoe xạo. Phẩm chất của ngươi làm sao thế nhỉ? Ta còn không bằng một cây chấm ta còn không bằng một cái chấm như một cái chấm một cái chấm thanh âm của cựu u thập tứ thiếu như bà sơn hải đạo ngàn đục hơi trong thuyền ra ngoài bên ngoài vụ xương mù hoàn toàn vô ảnh vô tung biến mất không biết từ khi nào mười lăm mười sáu bạch y nhân và nhiều đại hán quần áo trách chửi đều đưa mắt nhìn nhau mỗi người đều có chung ý nghĩ Chẳng lẽ người này lại giam trong đó mấy trăm năm bây giờ sắp ra được, nên kích động đến phát điên rồi sao hắn còn không bằng một cái trắm lời này có ý nghĩa gì đã xảy ra chuyện gì sao nếu như người thật sự không bằng một cái trắm thì chúng ta đánh giá như thế nào người không bằng một cái trắm thì chúng ta bằng cái gì cửu U chư thiếu quả nhiên đều là người phi thường, không thể phán xét theo lẽ thường được lời như vậy mà còn có thể hưng phấn kêu lớn như vậy thật là bá đạo thật lâu sau, đồng phủ mới yên tĩnh lại lần nữa Cửu U thập tứ thiếu cũng thoát ra khỏi không gian phá toảy. Việc thái dương của hắn nổi đầy gần sạch. Quân mặt ta tức tời vọt ra hồng quân tháp hoa khang một tiếng nổi. Ai, kỳ thực ta cũng không có ý như vậy. Hãy tin ta, ta cũng không có nói người không bằng một cây trắm. Câm miệng, Cửu U thập tứ thiếu âm thanh, rất thấp, nhưng đã tràn ngập bộ loại áp lực đến cực điểm như sắp bạo phát. Ngươi còn nói hưu đói vượng thêm nữa thì cút đi cho lão tử. Lão tử không còn tâm tình không có hứng thú đàm phán với cái độ hỗn trứng nhà người. Ta đến chính là vì tương lai từ sáng. Người nghe xào không hiểu, tốt xấu như vậy. Quân bạc ta vừa nói xong câu. Cô U Thập Tứ Thiếu đột nhiên ngẩn đầu trong mắt hắc quan điên cuộn, không khỏi cười khổ một tiếng. Được được, chúng ta vẫn là nói chuyện đứng đắn. Hả? Cô U Thập Tứ Thiếu chậm rãi nắm tay trời buông trà rồi lại tiếp tục nắm tay, tiếp tục buông trà, xưng cốt hắn kêu lên trăng chắc. Hiển nhiên, là trong lòng đã muốn phẫn nộ đến cực điểm. Người quả thật là giống như tên lưu manh trên địa cầu quá đi. Quân bà ta trong lòng đầy kinh bị, nhưng vẫn vội vàng nói tiếp. đương nhiên nguy cơ của người không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần người đáp ứng một điều kiện, ta sẽ giúp người giảm bớt một phần ba lực cản của phòng ấn để người có thể thuận lợi trốn thoát. Có hứng thú với giao dịch này không? Muốn ta làm chuyện gì? Người thật sự có thể giảm bớt phong ấn lực à? Cố U Thập tứ thiếu thân hình chấn động một cái nhưng vẫn không có ngẩn đầu lên. Điều kiện của ta rất đơn giản. Sau khi cha ngoài, không được khai chiến tại thiên phạt xâm lầm, ngoài ra không được đối phó thiên phạt huyền thú, không được xâm phạm thiên phạt xâm lầm. Quân mặt ta nói từng chữ một. Người và tam đại thánh địa tiêu biểu huyện phủ thích đánh nhậu thì cứ đánh nhậu, nhưng chiến trường bất luận như thế nào cũng không thể ở thiên phạt, phải giữ thiên phạt xâm lâm lại được yên tĩnh như thế nào. Nếu ngươi chịu đáp ứng, ta liền đem phong ấn phá đi, giúp người giữ lại nhiều thế lực hơn có nhiều cơ hội chạy thoát ra ngoài, tiêu giao tự tại. Cổ ưu thập tứ thiếu, sốt cuộc ngẩn đầu lên. Ta vẫn chưa thắng được người, người rốt cuộc là ai? Người cho là, người giỏi lắm sao? Cuốn mặt ta vô lực thở dài, quá nhiên là kẻ điện. Thời khắc này là có thể không lo ra ngoài nhanh một chút, rơi khỏi địa phương quỷ quái này, mà lại còn muốn cùng mình, tranh cường háo thắng, muốn xem ai là người mạnh hơn. Ta không giỏi lắm, nhưng khi đến đây, Ngươi quen thuộc hoàn cảnh của U thông đạo nhất, nhưng ngươi không làm được gì ta. Thậm chí, ngươi tung ra hết tuyệt chiều, cũng không phát hiện được tung tích của ta. Như vậy phân lượng của ta cũng không phải nói nên điều gì sao? Trên thực tế ngươi thực sự có tự tin, chống lại tất cả cao thủ huyện phủ và tam đại thánh địa không? Hơn lại đánh lại, một mình ta sao? Hương bà ta thẳng nhiên nói, lưu lại tên của người, ta nhất định phải biết tên ngươi.